Anh hùng tận chừng mắt nhìn cô. Ngay cả đường lùi cũng đã dọn sạch, tâm cơ của cô không phải là nhẹ. Lồi nghị phong, chẳng lẽ trong mắt anh những thứ kim cương quái quỷ kia quan trọng hơn em sao? Cô như bị thương hỏi anh. Cái gọi là yêu của anh đâu, có phải một khi động đến lợi ích. Tốt cảnh làm em cũng chỉ như một thứ bỏ đi. Anh không phải để ý tổn thất tiền bạc mà là sự phản bội tình cảm. Anh không ngờ người anh yêu hết lòng lại làm như thế để đáp lại anh.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 Thì ra trên đời, bị người mình yêu thương nhất làm tổn thương, còn đau hơn chịu cực hình địa ngục. Cha mẹ coi thường, anh trai đùa giỡn, đã là vết thương sâu không thể xóa nhòa trong cô, không nghĩ bây giờ ghi kịch lại tái diễn. Đây là chuyện cô muốn làm. Thình lình, tiếng quân lăng vang lên, cô như giật mình bừng tỉnh. Tôi cảnh làm ép nước mắt không rơi, xoay người mỉm cười tào nhã với anh. Cảm ơn anh giữ bí mật cho tôi. Vậy cô có thể nói cho tôi biết vì sao cô làm thế không? Cô lắc đầu Bên ngoài, Lô Thị như mất đi mối làm ăn lớn Nhưng thật ra, tái ông mất ngựa không biết là họa hạnh phúc Cô đi đến trước mặt anh, như anh em mà vỗ vỗ vai anh Sau đó không nói một câu từ biệt Đi thẳng ra ngoài Anh nhìn ngẫm những lời cô nói Cho tới bây giờ anh cũng không rõ mình làm đúng hay sai Giữa trưa, anh nhận được một tin tức chưa xác thực nhưng cũng khiến anh quyết định giữ yên lặng. Theo tô cảnh làm bố trí, buôn tha cho lần làm ăn này. Tôi tiểu thư, cô cứ như vậy mà đi sao? Hành lý... Đém đi. Nhìn bóng cô cao ngạo rời đi, con lăng trở nên trầm tư. Một người con gái như vậy sẽ là người xấu xa sao? Nhưng chân tướng là gì? Lôi nghị phong hai mắt vô thần, ngồi trong văn phòng, ngơ ngác nhìn văn kiện trước mắt nhưng không có chút tâm tư nào mà làm việc. Anh nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao Túc cảnh Lam lại làm chuyện tàn nhẫn với anh như vậy Là vì anh trai cô Cho nên vì tình thân cô buông tha tình yêu sao Lý trí anh rất tức giận Muốn quên cô Muốn chuyên tâm làm việc Nhưng chỉ nhắm mắt lại Những kỷ niệm đẹp của hai người lại ủa về như Thủy Triều Trái tim anh lại bị những kỷ niệm làm mền yếu Anh đã hỏi quân lăng Vì sao người đó không gọi anh dạy Nhưng quân lăng lại nói Vì quân lăng tin tưởng người anh yêu À Thật ngu, anh và con lăng đều thế, đều bị cái gọi là cảm tình, tin tưởng mà làm êm muội. Tiếng điện thoại trên bàn vang lên, kéo theo những suy nghĩ của anh lại. Xếp tổng, có vị tiểu thư là Văn Tứ Lộ đến, xin hỏi anh muốn gặp không? Văn tư Lộ, anh nào nào. Ngay lúc này anh kinh ngạc, thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một thân ảnh nhỏ nhắn, mảnh mai trắng như tuyết tiến vào. Anh nghị phong.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 Nhưng ba mẹ nói lồi nãy nãi muốn gặp em Muốn em về sớm một chút Nhà em đã gặp lồi nãy nãi Bà muốn em đến công ty tìm anh học hỏi Học cái gì Anh nhíu mày Nè tránh đôi tay nhỏ bé của cô lại quảng qua cổ anh Đương nhiên là học chuyện làm ăn với anh Nghị Phong Cô dùng bái nhìn anh Ba em nói Anh Nghị Phong là thiên tài trên thường trường Chỉ cần theo anh là có thể học được rất nhiều điều hữu dụng Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, mũi thanh tú, môi hồng nhuận, khí chất thanh thuần của Văn Tư Lộ. Năm nay cô 24 tuổi, là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hoàn Vũ. Từ nhỏ lớn lên, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net